Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tân dắt hạng xe vào trong bộ Cửi bảo Nhung Tối nay chúng mình ngủ đây luôn nhé Nhung liếc mắt nhìn Tân Em đố anh đó Nhung thì thật Có lẽ đến lúc chúng mình phải làm đám cưới rồi phải không anh Tân nói nhỏ nhỏ Em muốn bao giờ Nhung nói Càng sớm càng hay anh nhé Em sợ lắm Em sao cái gì chứ? Còn hỏi nữa Hôm nay tự nhiên Tấn tiến tới mạnh mẽ Mặt trời đã lặn từ lâu Bóng tối cũng đã lan tràn trên mặt đất Trong ngôi mộ tranh tối tranh sáng Hai bóng hình vẫn dính chặt với nhau Hình nhỏ quên đi thời gian đang trôi qua thật mau Tấn nói nhỏ nhỏ Em đừng lo không ai trong ngôi mộ này đâu Nhung rụng mình Tiếng tuấn như xoáy vô mạng óc Nàng hoàng hốt hỏi Anh nói cái gì? Cha anh không trôn ở đây hay sao? Không phải là không trôn ở đây Nhưng ông ấy đã đổi mồ sống lại và đi chỗ khác rồi Tâm thần nhung choang vang Nàng chật nghĩ tới ông giả tấn Và nàng gặp trước cửa giả rách Nhung run dậy hỏi Anh muốn nói là ông già chúng mình gặp bữa hôm đó chính là ba anh thực sự hay sao? Phải Anh đã gặp lại rồi à Phải Và ông ta xác nhận là vai anh hay sao Không Nhưng anh sẽ chứng minh cho em Anh chứng minh như thế nào Tân biết đã từ lúc Phải nói định nạy nắp mộ bia Để tìm hiểu sự thực Chàng cố lấy bình tĩnh nói Anh sẽ nạy nắp mộ bia này Cho em thấy là cha anh không còn nằm ở đó nữa Nhung hoàng hốt Như thầy Tân anh, anh đừng có làm chuyện này nhé Tại sao không Nhung run rảnh Vì em biết chắc là cha anh nằm ở dưới đó. Tấn cười nhỏ nhỏ, tiếng cười của Tấn lạnh tanh làm nhung giỡn tóc cay. Những gái ông nổi lên khắp thân thể nàng. Cũng vì vậy mà anh phải mở nắp mộ để cho em thấy là ba anh đã đi rồi. Và ông giải chúng ta gặp hôm đó chắc chắn là ba anh. Không, không, đừng làm như vậy anh Tấn. Em chắc chắn là ba anh đang yên nghỉ ở đó Đừng làm động mô động mã ống chứ Giọng nói của Tấn thì thầm như gió thoảng Mà nhung tưởng chừng như sấm sét ngang tài Nàng đào đào không đứng bứng Nếu anh nghĩ là cha anh còn nằm đó Thì anh không bao giờ dám làm chuyện bừa rồi Nhung cứng hỏng Nàng không ngờ Tấn lại nghĩ như vậy Bây giờ nhung như còn biết đứng run dậy Chừng chừng nhìn Tấn Lom khom lấy Trong túi vải sau xe ra chế Và cây đục